Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảnh hò rồi nút trong góc phòng ăn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Khi anh nhìn thấy hai người cười cười nói nói bạn phần hòa hợp trong lòng càng lúc càng không có cảm giác đến cuối cùng là tích một bụng đầy giận dữ. Còn giận dữ này từ từ theo dụi lý trí của anh. Giống như một ông chồng đi bắt kẻ thông xâm anh đuổi theo hai người ra khỏi phòng ăn ngay lập tức ra lệnh cho tài xế không nhanh không chậm đi theo sau vũ khiết Hoàn toàn không biết tại sao mình lại làm như thế. Anh rất muốn chăm chú quan sát cô như vậy, giống như sợ cô sẽ ở một tia khác kia biến mất, ngã vào lồng ngực của người đàn ông khác, khiến cho anh không bao giờ có thể chạm tới được nữa. Em vẫn chưa trả lời anh. Cố tình, anh lấy tay ngăn trở đường đi của Vũ Khiết. Trong lúc nhất thời, Vũ Khiết không biết phải nói từ đâu. Trừ giác nói cho cô biết, cô không nên nói cho người đàn ông này chuyện mình đi xem mắt. Sao? Tại sao lại khó mở miệng như vậy? Chẳng lẽ là làm chuyện gì khuất tất hay sao? Lời lẽ gây gắt tổn thương người từ trong kẽ miệng của anh phát ra. Người này là uống lộn thuốc rồi hay sao? Đây là lần đầu tiên cô nghe được anh nói chuyện cay nghiệt như thế thì không khỏi sừng sốt mất mấy giây. bác mỡ gì tới anh cơ chứ? Lòng mày nhíu lạnh cô cười lạnh rồi phản bác tức giận cũng từ từ xong tới. Đương nhiên là có liên quan rồi. Nhàn lập khải không buồn bực mà do dự trực tiếp thoát ra Liên quan như thế nào? Cô trần to mắt Tôi không giết người phóng hỏa Cũng không làm chuyện phạm pháp Cho dù là như vậy cũng thuộc thầm quyền quan sát của cảnh sát Khi nào thì tới phiền anh nhúng tay cơ chứ Em cùng đàn ông lêu lồng thì anh phải quan tâm Cục tức chất chứa đã lâu thì rốt cuộc cũng đã bùng nổ Nghe anh nói vậy thì cô giật mình Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế Cô cùng lưu đạo nam hẹn hò lại bị anh bắt cặp hay sao? Mà như thế thì đã giao cơ chứ? Bọn họ là nam chưa lấy vợ, nữ chưa gà chồng. Đừng nói là ăn cơm, có vào khách sạn cũng chẳng có ai tư cách đàm tiếu cả. Cái gì mà cùng đàn ông lêu lồng? Cô lý trí phản kích. Chúng ta cũng đã chia tay. Tại sao anh còn để ý tới chuyện của tôi chứ? Tôi muốn hẹn hò với ai thì hẹn, không mượn anh phải xen vào. Lời của cô làm cho anh không còn đường phản bác. Tự anh nói, anh có tư cách gì mà quản tôi chứ? Vụ khiết càng nói thì lại càng tức giận. Bây giờ bên cạnh anh chẳng phải là có đường muội muội hay sao? Vậy sao tôi không được cùng với đàn ông khác qua lại? Chẳng lẽ chỉ cho quan đốt lửa, lại không cho dân thắp đèn? Anh chính là con heo chất tiệt mà. Càng mắng lại càng hăng, ngón tay cô gần như muốn đâm thẳng vào chóc mũi của anh. Không khí gai gắt như thế, rất nhanh đã dẫn dắt tới ánh mắt tò mò của người qua đường. Thậm chí còn có người tò mò vây xem Lên xe đi Rồi chúng ta nói tiếp Để tránh thành mục tiêu chú ý của quần chúng Nhằn lọc cải thúc giục cô rời lên xe Tại sao tôi phải lên xe của anh? Cô đánh chết cũng không chịu Em muốn trở thành nhân vật trăng đầu của tạp chí bát quái Thì chúng ta có thể tiếp tục cãi nhau ở đây Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh chằm chằm Vì hiếp này tuyệt đối hữu hữu với cô Cô do so với bất cứ ai Đều dưỡng quan hệ của loi nhin anh cham cham vi hiep nay tuyet đoi huu huu voi co co so voi bat cu ai đeu so quan he cua minh Cùng với Nhân Lập khải bị lôi ra ngoài ánh sáng Chẳng may có đội trò săn Theo đuổi Nhân Lập Cải Tuy thời có thể chụp được tin tức bát quái của anh sang chang may co đoi cho san theo đuoi nhan lap khai tuy thoi co the chup đuoc lý do tin tưởng Hai người cứ tiếp tục dây dưa ở chỗ này Ngày mai trên các báo giải trí Cô nhất định sẽ trở thành Quái vật ngoài hành tinh Được quân chúng lôi ra mổ xẻ mà nghiên cứu. Khi cửa xe Mà nghiên cứu Khi cửa xe đóng lại Xe rơi khỏi hiện trường thì vũ khít Không chịu nổi mà gầm nhẹ Anh rốt cuộc là muốn như thế nào đây Anh có mấy lời muốn nói với em. Nhằn lọc khai với tay, nâng tấm kính ở đằng trước, đảm bảo hai người nói chuyện sẽ không bị tài xế nghe được. Anh muốn nói gì? Kêu tôi đừng cùng người đàn ông khác. Lêu lồng hay sao? Cô cười lạnh nói. Anh tự biết mình đuối lý, vì vậy đè xuống âm thanh. Anh muốn khuyên em không nên ở cùng một chỗ với Lưu Đạo Nam. Tại sao? Những lời này chứng tỏ anh đã bắt gặp hai người bọn họ ở chỗ xem mắt. Nhưng cô không hiểu Anh tại sao lại nói ra yêu cầu quái dị này Bởi vì... Bởi vì cậu ấy không thích hợp với anh Anh đìm bờ một cái cớ để nói cho cô biết Vốn dĩ anh đã làm tốt công tác tư tường Cho chuyện tốt của Vũ Khiết và Lưu Đạo Nam Nhưng mà tối nay Anh hoàn toàn huy bỏ quyết định lúc trước Bởi vì anh không có cách nào chấp nhận sự thật Hai người đó ở cùng một chỗ Làm sao anh biết Anh ấy không phù hợp với tôi chứ trừ cười lạnh thì cô vẫn là cười lạnh mà mở lời anh hiểu rõ tính cách của cậu ấy em sẽ không thích cậu ấy cô thích biến hóa cùng với kích thích nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.